Chương 14 hấp trưởng Nghe thanh âm trong lòng vang lên Tiêu em hai mắt chớp nhẹ Không có dấu vết gật đầu Không lập tức cầm khối thiết viết màu đen Tiêu em nhẹ nhàng cầm lục sắc ma tinh Còn dưới ít máu Hướng đến vị dòng bình nam tự nhìn qua Có chút mày trộm mắt chuột Phía sau cười hàng cười Đây là ma tinh ma thú nào Hắc hắc Nhãn lực thiếu ra thật tốt Đây là ma tinh của nhất giai ma thú Thôn Mộc Hồ Trọng nhất giai ma tinh Nó được xem như là cực phẩm Vì khối ma tinh này Tiêu nhà song binh đoàn chúng ta Đã phải phục kích 3 ngày Giết chết 5 con thôn Mộc Hồ Mới lấy được một viên ma tinh này Cái tiêu viêm trang phục bất phàm Tên dùng dòng binh nam từ kia Lập tức ân cần giới thiệu nếu thiếu ra xem chúng nó chỉ cần 500 kim tệ là được. Hắc hắc, vì Liệp Sắt, Thôn Mộc Hồ, chúng ta mấy vị huynh đệ đã bị thương không nhẹ. Ngón tay Tiêu Viêm lau đi vết máu trên mặt tình quả nhiên thấy vết máu còn chưa hoàn toàn khô. Kẻ gật đầu liếc nhìn hai mảnh kim tình trên ngực đối phương túy nói, "Đắt, bình thường ma tình cấp 1 giá khoảng 400 đến 450 kim tệ, hơn nữa Thôn Mộc Hồ tuy cũng là ma thú, bất quá lực công kích không cao." Đội viên của người sẽ không phải đấu giả cũng chưa đạt tới. Khói miệng giật giật, dòng minh nam tử cười khan hai tiếng. Hiện nhiên không nghĩ tới, thiếu niên trước mặt am hiểu về thị trường và ma thú như vậy. Lập tức nói, 47 đi, không thể ít hơn, dù sao huynh đệ bọn ta cũng cần sinh sống. À. Dòng minh nam tử thở dài một hơi ánh mắt lo lắng. Tiêu viêm cúi người tại quầy hàng cầm loạn một trận. Vừa vặn cái thiết phiến cổ quái kia cũng ở trong nó. Giờ mấy thứ này, lên. 47, tất cả chỗ này, Mắt nhìn mấy vật phẩm trong tay tiêu viêm Dòng bình nam tử lặng lẽ thở một hơi Hoàn hảo vẫn là tiện nghi cho mình Thành Sảng khoái xuất ra một ít đại kim tệ Tiêu viêm không nói hai lời xoay người bước đi Hắc Tiểu viêm tử không tệ lắm Mua một đồ vật có phải hẹp hói như vậy không Lúc xoay người Thành âm dược lão Hài hước vang lên trong lòng Đám gia họa đó đều là gian thương Chỉ cần thấy người đối vật gì có hứng thú Vậy sẽ vỗ màu ngựa tăng giá Ta không muốn mất tiền oan Trong lòng bình thản đáp một câu Tiêu biêm cũng không quản thêm cổ Lão ở trong giới trị Cùng với Huân Nhi nhàn nhã đi khỏi khu buôn bán Sau đó chậm rãi trở về gia tộc Chia tay với Huân Nhi Tiêu viêm nóng vội chạy về phòng mình Sau đó cẩn thận đóng chặt cửa Quay đầu nhìn lão tử không biết Từ lúc nào đã đi ra Tiêu biêm lấy ra vật Và Martin mua được vất chút vội vàng nói: "Thứ cần đều đã có, còn phải làm thế nào?" Sực lão cười hắc hắc, ánh mắt túy quét qua tài liệu trên bàn bỗng nói: người không muốn xem cái hắc thiết viến kia sao?" Ách Tibuya ngẩn ra, sau đó lập tức lấy ra hắc thiết viến, nhìn cẩn thận từ trên xuống dưới một lần, nhíu mày nói: "Thứ này dùng để làm gì?" Sực lão thuận tay tiếp nhận thiết viến cười, bên trong nó hình như có tồn tại một loại dỗ ký, bất quá, người chế tạo thiết viến cũng là một luyện dược sư. Cho nên thiết phía này chỉ có người có linh hồn cảm giác lực Mới có thể cảm ứng được Đấu kỹ Nghe vậy tiêu viêm hai mắt sáng rực, vội và hỏi cấp bậc gì Đấu kỹ trên đấu kỹ đại lục Độ quan trọng không bé hơn đấu khí công pháp Một cái môn cao thâm đấu kỹ Có thể làm cho người ta trong lúc chiến đấu Phát hủy lực lượng mạnh mẽ vượt xa chính mình Đấu kỹ cùng công pháp Đều chia làm thiên địa huyền hoàng tứ dai Đấu kỹ chuyển lưu trong giai tầng người bình thường Cao nhất chỉ là hoàng giai cao cấp Một số cao cấp đấu kỹ chỉ có thể đến học viện hoặc tông phái mới có thể có được. Đương nhiên đấu kỹ đại lục rộng lớn vô cùng. Sẽ có số đấu kỹ của tiên nhân bởi vì nhiều xuyên cớ thất lạc truyền tới. Cuối cùng một người nào đó may mắn có được. Mà bây giờ tiêu viêm có được hắc thiết phiến này có thể là một do một vị tiền nhân để lại. Dược lão lật đi lật lại thiết phiến. Lúc sau cười nói. Hập trưởng Nguyên giai sơ cấp. huyện giai sơ cấp. Khuôn mặt vui mừng tiêu viêm không nghĩ tới tùy ý mua một cái đồ hào thế nhưng che giấu một cái huyền dài đấu ký, và biết rằng gia tộc của mình đấu ký cao thâm nhất, bất quá mới là huyện dài trung cấp. hơn nữa chỉ có tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão mới có tư cách học tập. hấp trưởng luyện tới đại thành có thể hấp đi cự tạch ngàn cân. nếu gặp địch nhân cuồng mãnh hấp lực có thể đem máu trong người đó mạnh mẽ rút ra, đem máu rút ra khỏi cơ thể. khuôn mặt cả kinh tiêu viêm nuốt một ngụm nước miếng, có chút kinh dị nói, cái này quá trêu phải không? nếu như máu bị rút khỏi cơ thể ai có thể sống thứ này đương nhiên chỉ có thể đối phó với đối thủ cấp bậc kém hơn người hoặc bằng ngươi nếu gặp đối thủ mạnh hơn người trực tiếp mượn áp lực tới gần chẳng có gì hay ho cả sực lão đem thiết viến ném lại nhàn nhạt nói xem ra hắn đối với đấu ký này đánh giá không cao sực lão là đại nhân vật tự nhìn ánh mắt rất cao nhưng mà trong mắt tiêu viêm đây chính là cao cấp đấu ký a lập tức vui mừng cậm lấy hắc thiết phiến cười nói cho dù thế nào thì hấp trưởng so với đấu ký bình thường trong gia tộc cũng tốt hơn rất nhiều về sau sẽ học ló suy bằng ba đoạn đấu khí của người có thể hút được nhạnh cây cũng đã rất tốt còn muốn hấp máu người lắc lắc đầu sực lão biếu môi nói chừng mắt một cái tiêu viêm cũng mặc kệ cổ quái lão nhân này tự mình ôm lấy thiết phiến bật cười hắc hắc nhìn bộ dáng của người kia một cái huyền gia sơ cấp đấu ký đã bị mề thành như vậy thật là dọa người bất bác sĩ lắc lắc cụt đầu sực lão cẩm mà tinh trên tay Phân phó tiêu viêm mang một cái chậu nước to tới đây Thấy sực lão muốn khai công Tiêu viêm nhanh chóng thù hắc tiết phiến lại Lật đà lật đật chạy đi chuẩn bị Bên trong phòng im lặng sực lão tay trái cầm tự diệp lan thảo mắt khẽ nhau lại Một lúc sau nhẹ nhàng thở một hơi Trên tay trái bỗng hiện lên một cái ngọn lửa màu trắng Ngọn lửa vừa hiện trong phòng độ ấm tăng rất nhiều Mắt không chấp nhìn ngọn lửa màu trắng kia lọng ti viêm có chút rung động, hắn quá rõ ràng. Quá trình luyện dược sư luyện dược, nhưng mà đấu khí ngoại phóng hóa thành thực chất cho dù là phụ thân của mình không thể làm được, sắc mặt lạnh nhạt, ngọn lửa màu trắng trong tay dược lão thoáng bốc, đem gốc tự diệp lan thảo cắn nuốt vào, ngọn lửa bốc lên từ diệp lan thảo trong tích tắc đốt cháy ít chất lỏng xanh biếc, tay phải cầm cái gốc tự diệp lam thảo trực tiếp ném vào trong ngọn lửa, sau khi đem ba gốc tự diệp lan thảo toàn bộ ném vào dùng dịch màu xanh cũng trở nên lớn hơn rất nhiều chất lỏng màu xanh lại ở trong ngọn lửa không ngừng động đậy nhiệt độ nóng cháy không ngừng tiêu đốt tạp chất trong đó theo ngọn lửa tiêu đốt chất lỏng màu xanh biết càng ngày càng nhỏ đi một hồi sau chị lớn cỡ chừng ngón tay tiếp theo đó thì dược lão đem hai cái cây tẩy cốt hoa đưa vào ngọn lửa nung chảy đem nó hòa vào trong chất lỏng màu xanh sau đó chính là luyện hóa ma tinh ba bước này kéo khoảng một giờ Mà sắc mặt dược lão vẫn là tràn đầy tinh thần không một điểm mệt mỏi. Sau một giờ, mà tinh cứng rắn cũng bị lung chảy thành một cái chất lọng màu xanh nhạt. Cuồng bạo năng lượng ẩn chứa trong ma tinh cũng bị lão dùng cái tinh thần phối hợp loại ra ngoài. Trong bàn tay, ngọn lửa màu trắng dần nhỏ lại cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhìn trong tay dược lão huyền phù một cái giọt chất lỏng màu xanh phỉ túy bằng cảm giác lực hơn người. Làm cho Tiêu Viêm rõ ràng cảm ứng được năng lượng trong chất lỏng lớn thế nào. Lão sư cứ như vậy lút vào sao? Tiêu Viêm chớp mắt có chút không kịp đợi, muốn chết trực tiếp lút vào, bằng vào mấy cái kinh mạch của người lập tức trở thành phế vật chân chính. Trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, Dực lão nhẹ giọng nói: "Bốn tay ra, vị túy chất lỏng hòa vào lức trong bổn, nhất thời một bồn nước trong suốt hóa thành màu xanh, sau này trong đó tu luyện bằng thiên phú của người một năm đạt tới bảy đoạn cũng không phải là việc khó. sực lão vỗ tay mỉm cười nói. tiêu viêm trong lòng tràn đầy vui mừng vội vã gật đầu. nha, suýt lỡ quên. loại dược thủy này chỉ có thể kéo dài hai tháng. nói cách khác người mỗi hai tháng lại phải mua một lần dược tài. hôm nay, sực lão cười nói. khuôn mặt cứng đờ tiêu viêm có chút muốn khóc gật đầu. mẹ nó, thứ này quả nhiên chỉ có tiền mới có thể dùng được. Trường 15 Tù luyện Ánh mặt trời ấm áp Theo cửa sổ chiếu vào điểm sáng căn phòng sạch sẽ Bên trong phòng thiếu niên xích lõa thân hình Khoanh chân ngồi trong một bồn Hai tay giao tiếp Bảy ra một cách kỳ dị ấn kết trước người Hai mắt đóng chặt Hô hấp vững vàng Bên trong một bồn Thủy dịch màu xanh biếc Thoáng gợn sóng Phạn sợ ra vài điểm dị mang Có điểm thần kỳ Ngực tiếu niên nhẹ nhàng hô hấp rất nhiều tiết tấu cảm giác theo thời gian tu luyện duy trì, thể dịch dần tạo ra một cái dòng khí thế, dòng khí thế mang theo màu xanh chậm rãi bay lên, cuối cùng theo hụt hấp của tiểu niên, cứ thế tiến vào cơ thể, khí lưu nhập thể, khuôn mặt non nớt của thiếu niên tựa hồ tản mát ra một cái ánh sáng ôn ngọc. dường như nhận ra đấu khí trong cơ thể càng ngày càng sung mãn, trên mặt của thiếu niên hiện lên nụ cười vui mừng thường đáo điểm đầu thiếu niên chưa dừng tay hai mắt đóng chặt thủ ấn bên trên ngón tay vẫn là bất động trầm thần ngừng khí bảo trì trạng thái tu luyện tốt nhất tiếp tục tham lam hấp thu ôn hòa năng lượng trong dịch thủy dịch thủy màu xanh nhiễm vào da thịt của thiếu niên theo từng lỗ chân lông đi vào cơ thể thiếu niên ôn dưỡng cốt cách thành tẩy kinh mạch tại động tác như vậy không bao giờ dừng lại của thiếu niên càng lúc càng nhiều luồng khí theo thủy bồn biểu tán ra cuối cùng ẩn giấu che đi xích lõa thân thể thiếu niên tu luyện trong vòng tầm phế thực khổ tu chậm rãi đi qua ánh mặt trời chiếu vào dần dần yếu đi nhiệt độ nóng bức cũng đã chậm rãi hạ xuống bên trong mực bồn thiếu niên hai mắt đóng chặt đem cái dòng khí cuối cùng hút vào cơ thể lồng mì khẽ chấp động một lúc sau Hai con người đen nhánh đột nhiên mở ra Bên chẳng hắc đồng Bạch màng hiện lên như trước Bất quá Lần này cũng mang thêm màu xanh nhạt nhạt Chậm rãi thở một hơi Tiếu liền thần thái sang láng Chớp chớp mắt Sau đó đứng mạnh lên túy Túy hòa lạnh lẽo Trên người chạy xuống Biển cưỡng vươn vai một cái Cảm nhận đấu ký sung mãn như cách đây Ba năm trước Có chút say mê tự thị tạo nói Theo tiến độ này chỉ sợ 2 tháng nữa có thể chủng kích ngũ đoạn đấu khí. Từ lần đem những cái thứ cần thiết chuẩn bị đầy đủ tiêu viêm trong phòng hơn nửa tháng trong nửa tháng ngoại trừ ăn uống vài lần vệ sinh cá nhân còn đâu là trốn trong phòng thành tu. Tù. Tùy mấy ngày tu luyện có chút buồn tẻ bất quá đối với người trải qua 3 năm bị xem thường châm chọc như tiêu viêm cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. 3 năm bị châm chọc làm cho anh rõ ràng thực lực trên mảnh đại lục này trọng yếu tới mức nào. Mấy ngày này tuy giảng tu luyện mệt nhọc nhưng mà thành quả cũng là để cho hắn tràn đầy vui mừng linh dịch dược lão luyện chế ra tuy dược lực rất mạnh nhưng mà cũng vừa xa dự kiến tiêu viêm thậm chí dược lão vốn nghĩ cho dù dược lực của linh dịch tiêu viêm ít nhất cũng cần một tháng thời gian mới thể đạt đến tứ đoạn đấu khí khẩu nghĩ tới hắn mạnh mẽ đem thời gian rút ngắn một nửa đối với việc này thì ngay cả dược lão nhịn không được kinh dị với hiệu suất tu luyện của tiêu viêm tùy nói việc đó cùng với tiêu viêm từng đi qua con đường có quan hệ nhưng mà tốc độ như vậy cũng là quá nhanh đi phải biết rằng tu luyện đấu khí trụ cột là khó luyện nhất sơ nhập giai đoạn thập đoạn đấu khí người tốn 10 năm thậm chí là 20 năm cũng không ít đương nhiên một khi trở thành đấu giả chính thức tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn khi trở thành đấu giả thời gian một năm có thể tăng đấu khí lên một đoạn nhưng sau đó tiến vào đấu giả nó công chừng Có thể một năm tăng khoảng vài tinh Tại các loại trước sau tu luyện cực kỳ khác nhau Biểu hiện tiêu viêm nửa tháng Cũng là làm cho người khác sợ hãi Không hề lo lắng Đi khỏi mộc bồn Tiêu viêm quay đầu nhìn trước lỏng xanh Càng ngày càng ít Bởi vì năng lượng ẩn chứa Do chính mình hấp thu bất đắc dĩ Thấp dạo nói Cái này có thể duy trì được lửa tháng tu luyện còn lại sao Đem nước còn động lại trên thân thể lau sạch Tiêu viêm tùy ý mặc một bộ quần áo sạch sẽ Sau đó ngồi trên giường từ dưới gối, lấy ra khối hắc tiết viến vết bẩn trên thiết viến đã được tiêu viêm cẩn thận lau sạch tổng thể có chút thông lượng tạo ra u u ánh sáng rất có cảm giác kỳ bí nửa tháng nay tiêu viêm ngoại trừ tu luyện tam thần còn lại đều đặt ở bộ huyện dài sơ cấp đấu kỹ này mà nửa tháng nay dưới sự chỉ điểm của dược lão tiêu viêm cũng dần dần nắm cữ giữ cách dùng hấp lực trường bất quá do đấu khí trong cơ thể quá ít Mà vẫn chưa có hiệu quả thực chất Làm tiêu viêm có chút tiếc nuối Hai tay đem thiết viến ép vào hai Vào bên trong Hai mắt tiêu viêm chậm rãi nhắm lại Linh hồn cảm giác thuận theo cánh tay Ngựa quen đường cũ tiến vào thiết viến Theo cái tiếng hô hấp vững vàng của tiêu viêm Trong phòng lại bình tĩnh xuống Lại một cái thời gian dài yên tĩnh Tại một khắc Tiêu viêm trên giường Hai mắt mở mạnh Hữu trưởng khẽ gấp lại, tạo thành một cái chảo hình thái, đạm mạc đấu khí, cho cơ thể, theo cái ý thức. Nhanh chóng xuyên qua vài cái kinh mạch huyệt vị trên bàn tay, cuối cùng theo hấp lực vun ra. Phanh, theo hướng bàn tay một cái bình hoa trên bàn, lay động vài cái, cuối cùng rớt xuống, theo một cái tiếng vang thanh thúy, hóa thành mảnh nhỏ trên mặt đất. À tuy là đấu kỹ huyền giai nhưng mà đấu khí quá yếu căn bản không vắt quy được bao nhiêu uy lực nhìn phá hư lực mà mình tạo thành tiêu viêm bĩu môi bất đắc sĩ nhẹ giọng lẩm bẩm theo hiệu quả này muốn hút được một người ít nhất cũng phải cần thất đoạn đấu khí mới làm được tính vậy đi đấu kỹ đường của gia tộc để xem có đấu kỹ cấp thấp nào tận tay không hấp trưởng trong thời gian ngắn không có tác dụng lớn hiện tại một khi có thể tu luyện đấu khí vậy không thể giống như trước ngốc nghếch tu luyện hít một hơi tiêu viêm bò xuống sườn ánh mắt liếc hướng hắc sắc giới trị sau đó đẩy cửa bước ra hít mắt lại sau đó kỳ thích ứng được một chút ánh mặt trời từ viêm lúc này mới cẩn thận đem cửa đóng lại nhàn nhã đi trên con đường đầy đá vụn chậm rãi đến hậu viên hai bên con đường trồng nhiều cây cổ thụ xanh biếc làm cho người ta tinh thần chấn động chuyện xa một con đường một trận thiếu nữ tiếng cười cũng chỉ từ một cái đường khác truyền ra Khâu khí yên tĩnh bị quấy nhiễu, Tiêu viêm nhíu mày nhìn qua thanh âm phương hướng, thấy một đám thiếu nữ đang cười duyên đi tới. Trong vài vị tú lệ thiếu nữ, một vị dung mạo vũ mị thiếu nữ đang hé miệng cười, khuôn mặt lộ ra một cái cỗ vũ mị phong tình, làm cho vài vị thành sát thiếu nữ bên cạnh có chút tự ti. Thiếu nữ này chính là người tại trách nhiệm quảng trường đại xuất phong. Tiêu Mị. Ánh mắt lạnh nhạt liếc qua xinh đẹp thiếu nữ từng đi theo mình không ngừng gọi là biểu ca, khuôn mặt non nớt tiêu viêm hiện lên một trận châm chọc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không lưu lại. Thu hồi ánh mắt. Đi đến cuối đường, tiếng cười đủ mang sự ấp dẫn của tiêu mị bỗng yếu đi. Này nhìn vị thiếu niên đứng bên trái cách đó không xa. Ánh sáng biến mất tại chân trời, chiếu vào vị thiếu liên, tay gác ôm trên gáy. Khuôn mặt lạnh nhạt, hết sức mê người. Một đồi còn người có thể cầu đoạt huấn phách. Vị thiếu liên càng ngày càng tới gần, nhìn khuôn mặt không biết là đang tươi cười hay châm chọc quắn, tinh thần của tiêu mị bỗng có chút hoảng hốt không biết. và làm trước, vị thiếu liên đó khóe miệng vẫn là lộ ra bộ dáng cười nầy, làm cho lòng người say mê. chương 16 tiêu chữ. Nhìn Tiêu Liên chậm rãi đi tới, mấy người Tiêu Mị đều dừng lại, thanh âm cười đùa cũng yếu đi rất nhiều. Mấy vị thiếu nữ Thanh Tú bên cạnh Tiêu Mị mở to hai mắt nhìn Tiêu Liên từng được cho là vinh diệu của gia tộc kia, biểu tình trên khuôn mặt nói cực xa. Tiếc hận hay cái gì cũng không biết. Tiêu Mị đứng tại chỗ, lòng có chút bối rối. Dưới đáy lòng nàng thực sự thường hay nghĩ tới Lúc cùng người thiếu niên kia đã làm cho nàng hết lòng hâm mộ, tán gẫu vui vẻ không thôi. Bất quá sự thật tròn là biết rằng hai người chênh lời cả lúc càng lớn, đem tâm tư đặt vào một phế nhân rõ ràng không thông minh chút nào. Mị mắt cong cong khẽ cau lại, lập tức giãn ra trong lòng Tiêu Mị có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, chào hỏi một chút, dù gì đi nữa hắn cũng tính là biểu ca của mình. Không biết được ý nghĩ trong lòng Tiêu Mị Tiêu viêm hài tay gác sau gáy, lười nhắc đi tới. Nhìn thiếu niên tới gần, khuôn mặt xinh đẹp của tiêu mị cũng là cứng nhắc mỉm cười. Nhưng hành động của thiếu niên lại là lụ cười còn chưa hoàn toàn hiện ra cứng đờ trên mặt. Nhìn qua có chút buồn cười. Hai tay gác sau gáy tiêu viêm như là đi qua chỗ không người. Ánh mắt hờ hứng. Lướt qua mấy vị thiếu nữ không hề biểu hiện ra chút lưu luyến nào. Kẽ há cái miệng hồng nhuận theo bóng lưng của thiếu liên tiêu mỹ có chút ngạc nhiên lấy dung mạo của làng nào phải từng chịu cái đáy ngộ như vậy trong lòng thoáng xuất hiện một cái tia tức giận nhịn không được gọi một tiếng tiêu viêm biểu ca cướp bộ kẽ rừng tiêu viêm cũng không xoay người ngữ khí nhàn nhạt giống như hai người không quen biết với nhau có việc gì ngữ khí bình thản mà lạ lẫm làm cho tiêu mỹ sững sờ ngập ngừng lắc đầu không Tiêu viêm nhíu mày cũng không quan tâm lắc lắc đầu tiếp tục cất phước đi nhìn bóng sáng biến mất tại cuối con đường tiêu viêm uất hận dậm chân tiếp tục cất bước về phía trước đi qua một đoạn đường cong tiêu viêm ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng mở trước mặt biển bài trí trên phòng các ba chữ đấu ký đường tò màu đỏ như là rồng bay phượng múa nghe tiếng cổ vũ truyền ra từ đấu ký đường tiêu viêm có chút ngoại ý muốn nơi này ngày thường đều là người đến sao hôm nay náo nhiệt như vậy nhún vài tiều viêm túy bỏ qua ý niệm trong đầu cất bước tới đấu ký trường vừa tới đấu ký đường từng trận hoàn hồ của thiếu niên thiếu nữ không ngừng truyền tới trong đấu ký đường chia thành hai bộ phận phía đông là kết xứ đấu ký gia tộc phía tây là huấn luyện trường quy mô không nhỏ lúc này không ít người trong huấn luyện trường hứng trí bưng bừng nhìn hai người đang ở giữa sân tỉ thí nhi độ dày đặc của đấu khí tiêu ninh biểu ca sợ rằng đã là tám đoạn đấu khí rồi hắc hắc hai tháng trước tiêu ninh biểu ca đã bước vào bát đoạn đấu khí tuy rằng hắn bát đoạn đấu khí nhưng mà huynh nhi biểu muội lại là cựu đoạn xem ra là tiêu ninh biểu ca muốn thắng thực sự không có khả năng huynh nhi biểu muội cố lên nhìn đám người chuyện trò bàn tán kinh dị cước bộ của tiêu viêm lúc này mới dừng lại ánh mắt quét qua giữa sân cuối cùng có chút hứng chí dừng lại trên người thiếu nữ áo tím xinh đẹp. con bé này hôm nay sao lại rảnh rỗi đi tỉ tý cùng người khác như vậy nhỉ? trong lòng thầm nói một tiếng cất bộ từ tiêu viêm dừng lại tại mặt đông đấu ký đường. túy lấy một quyển trục màu đen sau đó chậm rãi mở ra quyển trục sau khi mở ra hiện ra mấy cái chữ to vàng, hoảng dài trung cấp toái thạch trưởng nhàn nhã tựa vào giá sách tiêu viêm một bên đọc tu luyện phương pháp của toái thạch trưởng, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tình huống chiến đấu kịch liệt trên huấn luyện trường. Đại đường rộng mở như bị cắt thành hai cái thế giới riêng biệt. Phía tây ồn ào không ngớt, phía đông lại là im lặng bình yên. Đối thủ huấn nhi là một gã thiếu niên, bất quá tuổi hắn cũng chỉ khoảng 17-18, bộ dáng cũng khá anh tuấn. Cùng với gia luyện áo lần trước khác nhau không nhiều. Tiêu liên tên là Tiêu Linh, là cháu trai tiêu gia đại trưởng lão. Thiền phú tu luyện không tệ, 17 tuổi, đã tới bát đoạn đấu khí. Trong gia tộc cũng chỉ có huân nhi là hơn được hắn. Tiêu viêm đối với vị biểu ca của mình cũng không ấn tượng gì nhiều. Cậu nhiên gặp mặt cũng là lạ lẫm cho hỏi, cho có. Rồi hai bên đều tự giới đi. Có lẽ là vì xa xa hắn công phụ thân mình không hòa hợp nên vậy. Tiêu viêm cũng cảm giác được vị biểu ca này đối với mình không có hào cảm. Lại thêm duyên cớ do 3 năm suy suốt cho nên vị biểu ca này trong bà năm cũng không đặc biệt thì mình gây phiền toái nhạt nhạt mỉm cười tiêu viêm bỏ qua hồi ức trong đầu tiếp tục nghiên cứu toái tạch trưởng trong tay trên huấn luyện trưởng, huân nhi giống như con bướm màu tím nhạt tào nhã nhanh nhẹ lẻ tránh tiêu linh công kích trên khuôn mặt tình trí nhành thành nhã thủy trưng bảo vệ vẻ bình thản tay nhàm chán phá giải mỗi một lần cận thân công kích của tiêu ninh ánh mắt huân nhi túy nhìn một cái vòng trong đại đường bỗng mạnh mẽ dừng lại thấy thiếu niên dựa vào giá sách phía đông đại đường khuôn mặt thành nhã lụi cười nhu hòa của huân nhi lộ ra vẻ nhẹ nhẹ lụ cười thanh nhã như hoa lỡ của thiếu nữ làm cho đám thiếu niên đứng gần đó không khỏi người ngốc một hồi huân nhi biểu muội cẩn thận ở lúc huân nhi hơi phân tâm trong đám người bỗng chuyển ra thanh âm gấp gáp của thiếu niên cảm nhận được kinh khí hung mãnh từ phía sau đánh tới huân nhi nhẹ nhàng nhíu mày ánh mắt cũng quét về phía thiếu niên đứng dưới giá sách cùng lúc đó tiêu viêm ngẩng đầu lên thấy huân nhi bị đánh ném giữa sân nhướn mày bất đắc dĩ lắc lắc đầu ánh mắt lộ ra tia lo lắng nhìn ánh mắt oán trách cùng lo lắng của tiêu viêm huân nhi khẽ cười chớp chớp hai mắt xinh đẹp sau đó thân hình đột nhiên hướng bên trái bước sang từng bước những cái bước nhỏ này có chút quỷ dị không ngờ có thể đem công kích của tiêu linh bỏ ra đằng sau lúc di động chân bàn tay như ngọc của huân nhi hiện ra kìm màng nhạt nhạt một chiêu tựa như xuyên hoa đạt lá Xuyên thấu phong tỏa hai tay tiêu linh. Cuối cùng nhẹ nhàng dừng trước ngực hắn. mỗi chân điểm nhẹ vào trên nền đá. Huân Nhi nhẹ nhàng chậm rãi lộn một vòng. Hóa giải đi kình lực phản chấn nhàn nhạt, nhạt của tiêu linh. Nhìn tiêu linh. Lùi hơn mười bước. Cuối cùng một chân bước ra khỏi. Huấn luyện trường. Nhìn Huân Nhi một trường đánh bại tiêu linh xung quanh huấn luyện trường khẽ yên tĩnh. Lập tức vang lên thành âm tán tưởng hoan hô. À Huân Nhi học muội Biểu muội không hổ là đệ nhất nhân Trong lớp trẻ gia tộc Thực sự là càng ngày càng mạnh Bị Huỳnh Nhi đánh cho rơi đài Tiêu Linh thần tình như cũ Lỡ lụ cười ấm áp đi lên trên Miệng cười ôn nhu nói Nhìn Tiểu nữ xinh đẹp như hoa trước mặt Sự ái mộ trong mắt Tiêu Linh Cơ hổ khó có thể che giấu Tuy nói là Biểu muội bất quá Tiêu Linh biết trong gia tộc phần lớn Không phải là huyết thống thân cận Mà Tiêu huân Nhi Hắn càng không có chút quan hệ huyết thống huân nhi không cảm nhận được ánh mắt nóng cháy của tiêu linh huân nhi lễ phép rồi lại là xa lạ lắc đầu nhẹ giọng nói tiêu linh biểu ca khiêm nhường nói xong không đợi cho tiêu linh tiếp tục tới gần cười đi đến bên cạnh vị thiếu liên đang vui đầu vào quyển trục phía ông đại đường làm tiêu điểm của đại đường hành động huân nhi tự nhiên bị người khác phát hiện ánh mắt hướng theo lộ tuyến huân nhi cuối cùng dừng lại trên người thiếu liên đứng dưới giá sách đối với ánh mắt nóng cháy trong huấn luyện trường thiếu liên tựa như không nghe không thấy Vẫn đám chìm vào thế giới riêng chính mình Chương 17 Xung đột Tiêu viêm ca ca Tiểu lữ đứng trước mặt tiêu viêm Đôi tay mềm mại trắng nõn Đệ ra sau lưng Thân hình hơi nghiêng về phía trước Đôi mắt to tròn linh hoạt mỹ lệ Thân hình uốn cao như là hình trăng khuyết Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên Má lúm đồng tiền thật là đáng yêu Ánh mắt rời đi quyển trục Tiêu viêm cười nhìn thiếu nữ trước mặt Sau đó ánh mắt quét qua đại đường Nhìn những cái ánh mắt nóng cháy hướng về phía mình Không khỏi có chút bất đắc dĩ nói Ngày tử Ta biết mị lực ngươi không nhỏ Nhưng cũng không nên đem ta ra làm bia đứa đạn chứ hì hì Chậu môi cười khẽ một tiếng Huân nhìn ngồi xuống dựa vào một bên Của tiêu viêm vẻ lười nhắc vươn vai một cái trong bộ áo bó sát người vẻ đẹp mê người lập tức lộ ra tiện tay lấy trên giá sách sau lưng một cái quyển trục ánh mắt huân nhi dừng trên người tiêu viêm một lát lời nhạc cười nói tiêu viêm ca ca tấn nhập tứ đoạn đấu khí rồi ngay câu hỏi này tiêu viêm đang vùi đầu vào trong quyển trục đôi mày hơi nhớn thập đoạn đấu khí đều thuộc sơ dài Giai đoạn ba động đấu khí trong giai đoạn này mờ nhạt vừa yếu ớt rất khó bị phát hiện cho nên nếu không dùng đấu khí hoặc đá trách nhiệm để dò xét Rất khó để phân biệt chính xác chủ nhân đấu khí Rốt cuộc đạt đến mấy đoạn Mà hiện tại chỉ là tùy tiện nhìn Huân Nhi có thể một lời nói ra chi tiết Điều này thực sự làm cho tiêu yên cảm thấy kinh ngạc lý từ này rốt cuộc thân phận thế nào Xem đấu kỹ mà nàng dùng thi triển Khi đấu với tiêu linh lúc trước Rõ ràng là cao cấp đấu kỹ Loại kim quang đấu kỹ này không phải thứ tiêu gia có thể có được Trong đầu thoáng một vài ý niệm Tiêu viêm nghiêng đầu nhìn tiếu nữ bên cạnh Khẽ nhún vai gật đầu Đệ tứ đoạn rồi Thấy tiêu viêm gật đầu Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi Lập tức nồng đậm thêm vài phần Cười khẽ nói Xem ra là có liên quan tới tiêu viêm ca ca đóng cửa tu luyện nửa tháng nay Ừm nhẹ gật đầu tiêu viêm cũng không phủ nhận ánh mắt quay về quyền Trục tùy tiện hỏi một câu Hôm nay người dỗi hơi sao lại đi tỉ tí cùng bọn chúng Học Tiêu Viêm nhún vài mấy cái, Huân Nhi khẽ cười nói: "Nhàm chán quá mà." Ánh mắt chuyển hướng Tiểu niên ẩn ước có chút u uất. Từ sau lần đó, Tiêu Viêm Kaka nửa tháng không tới tìm Huân Nhi rồi, chẳng lẽ là sợ Huân Nhi đòi tiền ngươi sao? Tiêu Viêm dùng mình có chút xấu hổ cười khổ. Năm sau cử hành nghi thức thành niên rồi, ta chỉ có thể gấp rút tu luyện. Ngẩng đầu lên nhìn tiểu nữ, khẽ nhăn mũi, chỉ đánh đưa tay ra vẻ thần mật bố lên đầu Huân Nhi ôn nhu, an ủi nói, về sao nhất định dành thời gian cho Huân Nhi. Ngay lời cam đoàn của Tiêu Viêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi mới là thả lỏng một chút. Không ngừng nói cười vào tay Tiêu Viêm, tình cảnh thất mặt đó làm trò thiếu liên trong đại đường vì đố kỵ mà hai mắt lồng đỏ hồng lên. Từ xa xa nhìn hai người cười cười nói nói. Tiêu Ninh quái miệng hơi giật giật, khuôn mặt có chút khó coi, thầy tay nắm lại. Hết lắm già vào rồi lại thả ra Là cháu của đại trưởng lão trong gia tộc Cảm giác ưu việt của tiêu linh luôn rất mạnh Đối với thiếu nữ không giống người thường huân nhi này nội tầm tiêu ninh đã vô cùng kiên quyết Ngầm coi nàng là vợ mình cho dù đây chỉ là hy vọng đơn phương quán mà thôi Bây giờ thấy vợ tương lai của mình Cùng người khác cười cười nói nói Thân mật không có khoảng cách Làm cho ngọn lửa đốt kỵ trong lòng tiêu linh Bùng lên Hơn nữa quan trọng nhất Người cùng huân nhi thân thiện Nói chuyện lại là một cái tên phế vật vô dụng nhất gia tộc Lộ khí trong trọng mắt không ngừng toát ra Lá sao tiêu linh chậm rãi thở một hơi Trên khuôn mặt đeo một cái lụ cười ấm áp chỉnh sửa quần áo Có chút lộn xộn. Giấy mắt chăm chú của mọi người Hướng phía hai người ngồi trên giá sách mà bước nhanh tới Trong đại đường mọi người nhìn về tiêu linh đi về phía hai người kia Đều vui sướng Trên tài họa của người khác mà cười ra tiếng Đương nhiên tiếng cười này không phải nhắm vào tiêu linh Là nhắm vào cái tên tiêu viêm tựa hồ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra kia Ánh mắt quét qua hình dạng kinh mạch trong cơ thể Trên người quyển trục Tiêu viêm lặng lặng ghi nhớ ký cảng huyệt vị Cần thối động cùng vị trí phương hướng kinh mạch Nhẹ thở một hơi tiêu viêm lông mày đột nhiên nhăn lại Linh hồn cảm giác lực mình mẫn giúp cho hắn Biết rõ cử động của từng người trong đại đường Trong đó có cả cái tên tiêu linh đang đi về phía mình Nì từ này đúng là một cái cây gây phiền phức mà thở dài một hơi tiêu viêm chậm rãi thu hồi quyển trục trong tay. hà, tiêu viêm biểu đệ người đến đây học tập đấu kỹ ưu có cần biểu kata giúp người chọn mấy cái cao cấp một chút không có vài thứ có lẽ người chưa đủ quyền hạn. vẻ mặt cười cựt đứng trước mặt tiêu viêm tiêu linh cười nói tiêu viêm thu hồi quyển trục trong tay nhẹ nhàng đặt lại giá sách gãy gãy lắc đầu không hứng thú. ta tạm đã quan tâm ta tạm thời không cần nga à à ta suýt chút quên đấu khí của tiêu viêm biểu đệ mới là tam đoạn thứ quá cao cấp đúng là đích xác rất khó học lấy tay xoa xoa chán tiêu linh tự hồ giật mình cười nói chỉ có điều trạo vúng trên khuôn mặt kia cũng là không che giấu quá kỹ tiêu viêm nhẹ thở một hơi là một người tự tìm đến mời hắn mắng đấy nhé khoe miệng ác ý cong lên tiêu viêm có chút bất đắc dĩ nói ta biết người nói những cái thứ vô vị này là muốn thu hút sự chú ý của hơn nhi có điều ta vẫn không thể câu nói người thật là trẻ con đó bị tiêu viêm hoàn toàn không chút lưu tình châm chích thẳng vào mặt vẻ cười trên mặt tiêu linh từ từ thu lại hắn không nghĩ tới cái tên tiêu viêm ngày thường trầm mặc ít nói lại đột nhiên có được dũng khí cùng hắn đấu khẩu vẻ mặt lập tức trở lên âm trầm cười lạnh nói xem ra tiêu viêm biểu đệ đối với biểu ca ta có vài phần thành kiến rồi không bằng chúng ta tỉ thí võ nghệ đi cho ta xem mấy năm nay biểu đệ tiến bộ được bao nhiêu có cần ta và ngươi tỉ thí không Huân Nhi đặt quyển trục trong tay giáng xuống, ngẩng mặt nhọn nhắn lên, đôi mắt linh lệ hoa mỹ, phát ra vài phần lạnh ý. Khóe mắt giật giật một cái nhìn Huân Nhi, Thay Tiêu Viêm tỉ thí ngọn lửa đố kỵ trong lòng, càng ngày càng cao hung hăng liếc xéo Tiêu Viêm một cái, chảo phúng nói: người chỉ biết trốn sau lưng lữ nhân, bà làm trước, sao người không dám nói với ta câu này? Tiêu Viêm kiễng chân lên, lấy ra bó quyển trục, bỏ xuống, thôi phủi bụi đi. Hờ hững nói Không thể không nói Bộ dáng ung dung tự tại của tiêu viêm Rơi vào trong mắt người Có ác cảm với hắn Quả thực khiến cho người ta cảm giác ngực như bị nghẹn lại hung hăng nghiến xăng Phát ra âm thanh ken két Tuy trong lòng sớm đã tức lồng lộn lên Nhưng mà tiêu linh không dám đường đường chính chính xuất thủ với tiêu viêm Bất kể thiên phú tù luyện của tiêu viêm thấp thế nào Hắn cuối cùng vẫn là con trai tộc trưởng Hít một hơi sâu Tiêu linh âm lãnh liếc xéo tiêu viêm một cái đầu hơi cúi thì thầm vào tai tiêu viêm. Tiêu viêm, người đã không còn là thiên tài tu luyện bà làm trước. người hiện nay chỉ là một phế vật mà thôi. huân nhi không phải là người người có thể với tới. hãy tức thời một chút, sớm rời xa nàng. bằng không, hắc hắc. tuy ngày thường không thể xuất thủ với người có điều, trong nghi lễ thành thân một năm sau, người bắt buộc phải tiếp nhận khiêu chiến của một tộc nhân. nếu không muốn biến thành người tàn tật, ta khuyên người mau cút đi. Sau này trốn nợ lời Cùng sơn tích nhưỡng An ổn mà sống một đời Nghe lời uy hiếp này thì tiêu viêm ghé khóe miệng Cười nhếch lên Hơi nghiêng nghiêng đầu Dùng ánh mắt cực kỳ quỷ dị đánh giá tiêu linh một lần Sau đó nhìn hắn một cách hình thư khinh thường Cầm lấy quyền trục trong tay xoay người rời đi Nhìn hành động của tiêu viêm Tiêu linh còn tưởng hắn đã thỏa hiệp rồi Không ngờ tiêu linh chưa kịp vui mừng Lời nói có vẻ tùy tiện Mà nói ra lại là làm cho mặt Thiêu Linh đột ngột biến thành xám như cho. "Ờ, được rồi, một năm xong, ta đợi người đánh ta thành phế vật đi." Chương 18. Huyền giai cao cấp đấu ký. Bát cực băng. Không quan tâm tới ánh mắt âm lãnh phía sau lưng, Ti Viêm cầm quyển trục đến đăng ký với nhân viên quản lý đấu kỹ đường, rồi cùng Hoan Nhi nói nói cười cười chậm rãi rời khỏi đấu kỹ trường tiểu hỗn đản người đợi đấy chờ ngươi bị phân phối ra ngoài gia tộc ta có thừa thời gian tu tập ngươi mất đi sự bảo hộ của tộc trưởng ngươi không bằng một con chó nhìn bóng dáng đang rời xa dần tiêu linh hận đến nghiến răng nghiến lợi lật tay đánh một trưởng vào giá sách bên cạnh lập tức trên giá sách lưu lại một vết tay nhàn nhạt, nhạt rời khỏi đấu kỹ đường Tiểu viêm trước tiên là cùng huấn nhi đang vô cùng cao hứng đi ra sau núi chơi đùa cả buổi chiều. Đến khi mà sắc trời dần tối mới trở về phòng mình. Về đến phòng đóng cửa lại. Tiểu viêm hài vài lực tức thả lỏng, đặt quyển trục lên mặt bàn. Cầm được chén trả lên một hơi uống cặn. Có chút lầu sợ hậu quả sau này mà cười khổ nói. Nhi tự này thực sự rất được đó. Tiểu nha đầu này lai lịch tựa hồ không tầm thường a Âm thành rực lão đột nhiên vang lên trong phòng, hữu khí vô lực, ngước mắt lên, nhìn về sự xuất hiện. Rực lão như là ma quỷ, nhắc nhếch môi lưỡi nhát hỏi. Sư phụ biết lai lịch làng. Hắc hắc cũng biết một chút, rực lão đôi mắt nhào lại, cười hắc hắc, nhìn ánh mắt hiếu kỳ của tiêu viêm lại đột nhiên chặn trước. Người cũng đừng hỏi, bây giờ người có biết cũng không có điểm gì tốt. Vì vậy không bằng đừng hỏi gì thì tốt hơn Ta chỉ có thể nói người Bối cảnh tiểu nha đầu này khá mạnh đấy Khinh thưởng liệt mắt nhiều một cái Tiêu viêm chỉ biết tức giận giờ ngón giữa vào mặt rực lão Người mang mấy tứ đồ rắc rưởi này về làm gì Sợ là tình lực dư thừa sao Rực lão đến trước bàn túy lật bó quyển trục ngạc nhiên nói Đồ rắc rưỡi nhách môi một cái tiêu viêm vô lực riêng gì Ta bây giờ ngoài hấp trưởng xa cũng không có đố kỹ gì khác Trước giờ chỉ biết vui đầu và khổ luyện đấu khí. Chưa từng học qua đấu ký Mà trong gia tộc cũng chỉ có mấy thứ hoàng dài đấu ký này có thể tùy tiện học tập. Không học những thứ này thì ta lấy gì đối với người khác vào lễ thành nhân đây. Thiết. Cũng chỉ là muốn mòi đấu ký từ trong tay ta mà thôi. Đôi mắt giả lùa kinh thường nhìn Tiêu Viêm một cái. Tình mình như dược lão. Trực tiếp nhìn ngay ra mục đích quán. Mục đích trong lòng bị nói ra Tiêu Viêm cũng là không xấu hổ. Nhốn nướn vài đôi mắt háo hức nhìn rực lão Đấu kỹ thì có cái gì hay ho Đợi sau khi người học xong luyện dược thuật Trực tiếp có người tranh nhau Đến tận cửa tặng cho ngươi Rực lão cười nhạt nói Hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt u án của tiêu viêm Nhưng bây giờ ta cần cao cấp Đấu kỹ A sư phụ Tiêu viêm buồn phiền nói Nhìn bộ dạng buồn phiền của tiêu viêm Rực lão cười to hai tiếng Lắc lắc đầu rồi hay hước cười Được rồi, ai bảo ta thu một cái đồ đệ đáng thương như ngươi Để cho người không bị người ta đánh thành tan tật Ta phải dạy người vài thứ vậy Ngay được lời dược lão Tiêu viêm tinh thần chấn động Cậu cũng là rất hiếu kỳ vị sư phụ thần bí này Cuối cùng có thể đem ra đấu ký đẳng cấp nào đây Hấp trưởng của người tuy rằng là huyền giai đấu ký Nhưng có chút hữu danh vô thực Bây giờ thực lực của người không đủ Trước tiên dạy người một cái loại Huyền dài đấu ký dựa vào lực công kích mà nội danh đi Đấu khí này yêu cầu không cao Ngũ đoạn đấu khí Lão có thể phát huy một chút thực lực rồi Dược lão mỉm cười nói Huyền giai đẳng cấp nào Nghe dược lão nói là huyền giai đấu khí Tiêu viêm hai mắt sáng lên liếm liếm mồi vội vàng hỏi Là huyền giai cao cấp Ta nhớ đấu khí này Hồi đó có người khóc lóc cầu xin ta nhận lấy Nhưng ta đối với thứ này không có hứng thú Nếu không phải là ta không muốn chuốc lấy phiền não ta cũng không đáp ứng luyện chế đan dược cho hắn Dược lão vẻ mặt như thường nói Bộ sáng không thèm quan tâm Như là đang nói về nhí mấy cái thứ sắc rửa đầy đất vậy Huyện sai cao cấp Khóc lóc cầu xin ngươi nhận lấy Đầu óc có chút mơ hồ Lòng tiêu viêm cũng có chút bị đạt kích Tối cao đấu ký được xưng tụng là gia tộc Tuyệt học trong gia tộc hắn Cũng chỉ là huyện sai trung cấp Mà dược lão tùy tiện đem ra lại là huyện sai cao cấp Loại các biệt đẳng cấp kinh khủng này thực sự khiến cho tiêu viêm giật khóc sở cười. nhắm mắt ngưng thuần, ta truyền cho ngươi, túy phân phó một cầu rực lão giờ ngón tay ra, sau đó là nhẹ nhẹ chạm vào trán Tiêu Viêm. Đầu óc đau đớn một trận Tiêu Viêm, đột nhiên cảm giác một cái lượng lớn tin tức tràn vào trong não, tin tức đột nhiên mà tới, lập tức làm cho đầu óc Tiêu Viêm có chút phát chướng lên. Bát cực băng, huyền giai cao cấp đấu ký, cận thần cùng kích đấu ký. Dự bảo công kích lực mạnh mẽ mà lội xanh luyện đến đại thành Công kích ẩn chứa 8 lớp kinh khí Kinh khí 8 lần điệp xa Quy lực có thể so với địa dài sơ cấp đấu ký Đầu óc từ từ tỉnh táo lại Kiểm tra cái mớ tư liệu thô Có đến lửa ngày sau Tiêu viêm mới là khe khẽ hít vào một hơi khí lạnh Công kích có thể so với địa dài sơ cấp đấu ký Trên đấu ký đại lục sử công pháp hay đấu ký huyền sai Và địa dài khác biệt giữa hai thứ Đều là khác nhau như trời và đất Không thể so sánh Mà hiện tại cái thứ đấu ký chỉ là huyền sai cao cấp bát cực băng này. Lại có thể tự xưng với phương diện lực công kích có thể so với địa sai đấu ký. Điều này khiến cho tiêu viêm không thể không rung động. Nuốt một ngụm nước miếng, tiêu viêm hài mắt đam đăm nhìn. Nếu thực sự có thể học thứ này, e rằng dựa vào tứ đoạn đấu khí của bản thân cũng có thể đánh cho tiêu linh hợm mĩnh kia răng dụng đầy đất. Đừng có đứng đờ ra như thế. Tuy là bát cực băng yêu cầu về đấu khí không cao, Nhưng đối với cường độ nhục thể đòi hỏi rất cao, đây là một loại cực cận thân đấu khí Xem tay chân gầy guộc của người, lựa cố sử dụng chỉ sợ, đứt đoạn trước tiên là cơ thể người chứ không phải là đối thủ. Lời nói của dược lão như dội cho tiêu viêm một cái gáo nước này, khiến cho bao nhiêu kích động của tiêu viêm tàn biến hết cả. Phải làm thế nào mới tăng cường được nhục thể? Sau một hồi yên lặng, tiêu viêm vội và hỏi, đấu khí chính nào lại là loại năng lượng tốt nhất luyện tập nhục thể. Đấu khí càng mạnh lên, nhục thể theo đó càng mạnh lên, đương nhiên nếu muốn nhanh hơn, chỉ cần kích thích ngoại vật nữa. Dược lão đôi mắt hơi nhào lại, trong đôi mắt xả nùa tựa hồ có chút ác ý. Ngoại vật kích thích là thế nào? Nhìn dược lão tràn đầy tiếu ý, tiêu viêm bỗng cảm thấy lạnh cả người. Bị đánh bị đánh càng nặng tay càng tốt, dược lão bật cười âm hiểm, còn khuôn mặt nhỏ nhắn tiêu viêm thì lại cứng ngắc.